Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cảm ơn anh môn thượng Anh thật tốt bụng Kiều Vi vừa nói dứt lời Thì hai người cũng vừa tới Cái cổng của căn nhà cu kỵ đó Vừa ngần mà lên nhìn Môn thượng thoáng thật người Mà Kiều Vi không nhận ra Cô vẫn vui vẻ nói Vào đây anh Thấy môn thượng ơi có biểu hiện kỳ lạ Vi mỉm cười chiêu mau vào đi anh Cảm xúc quê hương Đang dâng trào phải không Nói rồi Cô cầm tay muôn thượng kéo anh chạy theo mình Vào phía trong Vào đến bên trong Ngôi nhà tồi tàn trông rỗng chẳng có ai Chỉ có chiếc ba lầu của Kiều Vy vẫn đang nằm im tại đó Vy tìm khắp xung quanh Nhưng vẫn chẳng thấy bà lao đó đâu Tiến lại gần môn thượng cô nói Lạ thật Chẳng biết bà ấy đi đâu rồi nữa Bà ấy, bà ấy hứ Môn thượng lập bập Cô nói bà ấy, bà ấy là ai? Là chủ gân nhà này đó anh Kiểu vi bà trả lời rất thàn nhiên Nhưng như môn thường càng ấp ống một cách khó hiểu Bà, bà chủ, bà chủ nào cơ Bà tên là chị Ngạc Nhân Anh có biết bà không? Cô nói sao? Nên mặt môn thường tài mét anh lập nhập Độ Đó là mẹ của tôi mà Sao? Đó là mẹ của anh Kiều vi tròn mắt ngạc nhiên Cô hỏi tiếp Sao? Sao anh bà là mình không còn ai thân thích ở nơi này Đúng Đúng là như vậy Thế sao mẹ anh vẫn còn ở đây Không Mẹ của tôi đã chết cách đây khoảng 3 năm rồi Cậu nói đó có môn thượng Như làm cho cả bầu trời đồ ập xuống đầu Kiều vi Khiến miệng của ư ớ chẳng nói được thành lời Ánh mắt của môn thượng dành cho kiểu Vi Còn tỏ vẻ khiếp hại hơn Không biết là anh đang nghĩ gì trong đầu lúc này Một sự im lặng bao trùm lấy cả hai người Căn nhà nhỏ bỗng dưng trở nên lạnh lẽo Hơn lúc nào hết Kiều Vi bắt đầu lộ vẻ bối rối Cô không biết phải giải thích thế nào cho môn thượng yêu Cô đành câm lặng Để cho giây phút nghẹn ngào ấy từ từ trôi qua Rồi mọi chuyện Cô sẽ giải thích với muôn thượng sao Ngồi đối diện muôn thượng Nhưng Kiều vi lại lặng lẽ Đưa mắt ra bên ngoài Ngắm nhìn cảnh vật trong buổi bàn sương Quay nhìn lại với muôn thượng Cô bắt gặp ánh mắt của anh Cũng đang đam chiêu dầu dĩ Chẳng kém gì cô Bỗng nhiên đôi mắt anh rực sáng lên Như vợ chợt nhớ ra một điều gì đó Anh nói to làm như Kiều Vy Phải giật mình Đúng rồi Đúng cái gì cơ? Vì hỏi về mặt vô cùng có hiểu. Cô có phải là người có khả năng nhìn thấy những điều mà người khác không nhìn thấy và nghe thấy những điều mà người khác không thể nghe thấy đúng không? Vâng, có thể coi là như vậy. Kiều Vy trả lời với đôi chút ngập ngừng. Vậy thì đúng là cô rồi. Trước đây và thời điểm gần cuối thu năm ngoái, Hình như vào khoảng 15 tháng 9 thì phải Hôm đó cũng có một cô gái đến đây tìm gặp mẹ tôi Hôm ấy tôi về thăm nhà Nếu tình cờ gặp được cô ta Cô gái ăn mặc rất đẹp và quý phai Nhưng khuôn mặt thì lại được che đậy một cách kín đáo Khi cô ấy hỏi về mẹ tôi Thì tôi chỉ trả lời rằng bà ta đã chết Lúc ấy tôi lại quên khuấy đi mất xi si ngôn của bà Khi biết rằng bà đã qua đời Thì người con gái cũng quay bước đi ngay và chẳng nói một câu nào. Suýt nữa thì tôi lại quên mất lời dặn của mẹ. Nay ngồi đối diện với cô, tôi mới sực nhớ ra, tôi thật là loạn quá. Nghe muôn thường dài bày mà bị không khỏi tắc mắc. Cũng có người con gái đến đây tìm gặp mẹ của anh ta sao? Ngày 15 tháng 9 của mùa thu năm ngoái, đó chính là cái ngày mà Hoàng Khải Khương đã vinh biến lìa khỏi trần gian. Một ngày sinh ly tử biệt Mà suốt đời này Cô chẳng thể nào quên được Nhưng người con gái đến tìm bà lão họ trình đó là ai vậy Bộ não kiểu vi lại vướng vào một mớ câu hỏi đầy dây dở Cô không biết nút nào mà tháo hứa Vi khẽ hít một hơi thật sâu rồi nhìn lại phía muôn thường của hỏi Anh không hỏi là người ấy tìm gặp mẹ mình Có việc gì à Còn si ngôn mà anh nói tới là gì Em thật không hiểu. Được rồi, cô hãy chờ tôi một chút nhé." Nói rơi lại môn thường bước vội và căn buồn kỳ tròng, mãi vội lâu sau. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net